Thâu thiên thi đạo, tập 232 Cách địa phương phương hành ẩn dấu không tới một vạn sẵn Trong bạch đế thành, ở bên giới trung vực Trong một cung điện trống rỗng, đang có một người ngồi xếp bằng Những người này khí cơ mạnh mẽ, tu vi thâm hậu, áo bào trên người khác biệt Nếu có người nhận biết tất nhiên sẽ giật mình Những người này đều là đại nhân vật hết sức quan trọng của các đạo thống và thế gia Không phải gia chủ lại trên cơ bản ngang hàng với gia chủ địa vị cao cả thì tiện xuất hiện một người, cũng có thể làm cho thần châu rung động. Nói đơn giản, đều là nhân vật thành danh trong tu hành giới. Nhưng bây giờ lại tụ tập một đường, ở trước mặt bọn hắn trưng bày các loại pháp bảo khác biệt, nếm thời ngưng thần, thân sắc trang nghiêm, tựa hồ đồng lưu đại sự gì nó Trong đại điện, người ở giữa là một nam tử áo xanh, thân sắc tuấn dật, quan sát bản đồ trước mặt. phía trên linh khí mờ mịt, cánh đầy núi non sông ngòi, nhìn kỹ lại thậm chí phía trên còn có bóng người nhỏ bé đến cực hạn, sinh động như thật, phi thường linh động, đều là hình ảnh người sống, là trí bảo sơn hà xã tắc đồ của phủ diêu công, có thể thôi diễn chỗ của huyền quan, lại dùng để thôi diễn một người. ở bên tay phải quán là một nam tử mặc thiết giáp, mắt như là trung đồng, toàn thân sát khí, ánh mắt nháy cũng không nháy nhìn la bàn. trên la bàn hiện hóa vô số phù văn, tìm kiếm lấy đầu mối gì. một góc đại điện thì ngồi xếp bằng một trung niên mặc áo bào trắng. Chất người để mấy cái mai rùa dùng để xem bói. trước cửa sổ là một nữ tử, lẳng lặng nhìn ngoài cửa sổ, đón gió mà đứng. Phía bên phải đại điện là một lão già râu tóc bạc trắng, đứng ở trước một kệ sách to lớn. Phía trên viết nhà Dixit, thành linh đều là quyền trục. Trên mỗi một quyền trục đều ghi chép một tin tức. Viết năm nào, tháng nào, ngày nào, phương hành hoặc hư hư thực thực, là phương hành hiện thân, một quyền trục đều đại biểu một tin tức. Mà vô số tin tức này Ra thành một tấm lưới to vô cùng lớn Trong đại điện yên tĩnh Thật lâu không có mở miệng <cười> Nếu như truyền ra ngoài Chúng ta tụ cùng nhau Chỉ vì đối phó với một tiểu hỗn đàn Vừa mới kết ảnh Không biết sẽ có người tin tưởng hay không Tin tưởng lại có thể cười đến rụng răng Hủy thanh danh của chúng ta hay không Sau một hồi lâu Lại có một người nhẹ nhàng mở miệng Tự diễu nói một câu Sẽ bất kỳ người nào biết viên gia tam gia Viên thiểu mặng Phù dự cung huyên tứ đường, thiên cơ cung bắc kỳ từ tiền mối, hàn ra hàn kiếm thiếu, ly hật giới tiểu tiền giới, lâm đan thần, cùng với mạnh gia mạnh vân chết, tụ đến cùng một chỗ, vì suy tính phân vị của một tiểu hỗn đàn, đều nhất định sẽ cười đến rụ ràng. Huyên tứ nương đứng bên cạnh cửa sổ, thăm thảm nói một câu, không biết là tự giễu hay là chính xác tâm lo như vậy. <cười> Người sau lưng phái chúng ta đi ra, còn quan tâm được cái gì? Bắt không được tiểu hỗn đàn kia bạt mũi thần châu lại đặt ở nơi nào Hơn nữa Đang có đại nhân vật mở bàn cược chờ như một kết quả đây Nếu như chúng ta liên thủ bắt không được hắn Vậy ở trong mắt người khác Trận chiến này thần châu của chúng ta thuộc Trong giọng nói nhạt nhạt Thể hiện ra bọn họ cũng có chút không cam đồng Và hoang đường Như là thẳng đến lúc này Bọn họ cũng không tin được Bằng thân phận và địa vị của mình Vậy mà lại bị phái ra đối phó một điều bối mới kết đế anh Hơn nữa Còn liên thủ với mấy đạo thống thân phận tương tự mình cho nên bản thân là một sự tình bất khả tư nghị, hoang đường buồn cười. Thời điểm chúng ta tập hợp một chỗ, kỳ thực thần châu đã thua. Sau một hồi lâu, mới có một người mở miệng, thanh thanh đạo đạo, lại là phù dư cung huyền tứ nương. Cho tới hôm nay, nàng có một loại cảm giác như là còn ở trong mưa, như không thể tin được tiểu quân đảng năm đó suýt nữa bị mình trục thành thịt nát. Bây giờ đã có một ngày khiêu chiến thần châu để cho mình cùng các tu sĩ liên thủ đối phó. <cười> Cần gì tăng uy phong toán Bầu không khí trong điện có vẻ hơi xấu hổ Hàn xa hàn kiếm kiếu Và vỡ trầm mặt cười lại nói Bản sự gây tai họa của tiểu ba đầu kia Cố nhìn không đỏ Nhưng mà thực lực chưa chắc lớn bao nhiêu Nếu chiến diện đấu pháp Trong chúng ta Sợ là ai cũng có thể trận áp hắn Nhưng hắn quá giàu hạt Trọng sắc sự tình liền chạy Lại tu thành một pháp bôn Che lấp thí thức Lúc này mới nhiều lần bắt không được hắn Bây giờ chúng ta liên thủ Chính là bởi vì bố trí xuống một tâm lôi lớn, chỉ cần vậy chết hắn muốn bắt vỏ tay, lại có gì khó. Viên Tam gia, Viên Thiểu Mặc cười nói, "Không sai, chúng ta liên thủ thôi diễn chỗ của quán, vì mâu chóng bắt hắn mà tôi, nghe chứng kia giỏi chân thịt, kế sách dùng đồng kết tề chơi cục hiệp, nếu như đi theo cái bóng quán thì ngay cả lão các lão tổ cũng khó có thể đuổi được hắn. Nhưng bây giờ chúng ta mượn phù Diêu cung, sơn hạ sát tác đồ, mưu đồ dòng ngõ thiên cơ, có thể thận trọng từng bước." Lại có thanh đồng la bàn Từ Bắc minh tộc mượn tới Chỉ cần tiểu mạ đầu kia tới gần trăm dặm Dù thuật che đại cao minh đến đâu Thì cũng có thể rõ phương vị Hơn nữa bình thường do thiên cơ cung Bắc kỳ tử Đạo hữu dẫn đầu 949 đệ tử thiên cơ cung Thời thời khắc khắc Thôi diễn khí thức quán Liễn thức thuật kia cao minh đến đâu Thì cũng không thể một mực thiê triển Luôn có một thời điểm chúng ta bắt đầu một tiêu Vòng vây từng chút từng chút thu nhỏ Hắn lòng nặng nói gật lại lòng tin tràn đầy, nắm ngón tay hư nắm, cười lạnh nói: dù hắn trốn, lão có thể trốn tới đâu? nghe hắn nói, mặc dù biết hắn nói là sự thật nhưng mọi người đều dương phần mình, mỉm cười, nhất là không người đáp hắn. qua nửa ngày, Hàn gia Hàn kiếm thiếu với bỗng nhiên cười nói: diêm gia ngược lại đi địa, địa phương nhân kiệt, có thể thấy phúc phận thâm hậu, bảy trăm năm trước một thế hoàng kim che đậy thần châu không chỉ ra viên gia cửu tử còn ra quái thai cảm thất cảnh một thế này cũng không bình thường viên gia một môn 18 tử không chỉ có phù tô từ bên ngoài tiếp một cái trở về vậy mà cũng là một tiểu ma đầu bản lĩnh thông thiệt có mấy người mỉm cười cũng không có đáp lời đều nghe được ý chào phúng của Hàn Kiếm thiếu bầu không khí có vẻ hơi xấu hổ trong lòng của viên tiểu bạc ngưng lại nộ khí ngầm sinh biết đây là nguyên nhân gì Mặc dù bây giờ hắn và các đạo thống liên thủ thôi diễn hành tung của nghiệt chứng kia, hơn nữa viên gia đối với chuyện này cũng xuất tiền xuất lực, cực kỳ có thành ý, nhưng ở trong lòng những người này lại vẫn có chút xem thường. Dù sao nghiệt chứng kia xuất thần viên gia, cho bọn hắn nghĩ, đại họ lần này viên gia là có trách nhiệm, thậm chí phải gánh vác trách nhiệm chủ yếu, cho nên viên gia làm lại nhiều, bọn họ cũng cảm thấy chưa đủ, có chút âm dương quái phí. Mà ở trong lòng của viên gia thì lại cảm thấy, lúc trước giao nghiệt chứng kia ra làm dê thế tội các đạo thống liên thổ viên gia đã làm theo nghiệt chứng kia bản lĩnh không nhỏ chạy thoát bị hao tổn nặng nhất là viên gia bây giờ làm sao có thể trách chúng ta đương nhiên lời này hắn lại nói không nên nói một ngộ tác khí cũng chỉ có thể rút xuống <cười> có rồi hiện tại phương hành hàn ở nam vực ngọc kinh lúc này vị hôn thê quán huyền tư đường nhẹ nhàng mở miệng giúp viên thiểu mặc giải vây tiến thừa bạc thừa cơ rời dị chủ đề, quay đầu nhìn sang xuân hà xã tắc đồ, nhẹ nhàng điểm một cái, bảo cầu bao phủ cả thần châu, cấp tốc phóng đại. phía trên xuất hiện điểm điểm hơi khói màu đen yếu ớt, lấm tà lấm đấm, cũng có thời điểm kéo thành một đường thẳng, là phương hành ngẫu nhiên hiện lộ khí cơ hành tung. ở trên đây có thể sơ lược nhìn thấy phương vị hắn di động, sau đó nhờ vào đó thôi diễn cương vị quán, nhìn hành tung quỷ dị không thể nắm lấy, nhưng mà trên đại thế là đi về phương nào niên khói đen hình thành độ tuyến, đại mắt viên thiểu mập, tinh quang bạo phát. nghẹt chướng kia cũng không ngốc, chính mình cũng biết ở thần châu gây họa lớn, dự định chạy trốn đi, Nam chương bộ châu bảo hộ không được hắn, yêu địa tiểu trên giới phòng kín đường ra, nhìn bộ dạng quán hẳn là muốn chạy trốn về ma châu, <cười> đại khái là muốn đi bắc minh tộc tìm kiếm tra trở, đáng tiếc còn quá ngây thơ. nói xong, hắn nhìn về phía thanh đồng la bàn, cắn răng cười hai tiếng, quá ngây thơ. Tiểu ma đầu thật cho rằng bác minh tộc có thể bảo vệ được hắn sao Mặc dù bỏ ra một chút đèn bù Nhưng bác minh tộc trong một thanh đồng la bàn Đã biểu lộ tâm ý không muốn đối địch với tiểu tiên giới Chỉ cần tiểu ma đầu kia lộ hết hành tung một lần nữa Là có thể phong tỏa vòng vây đến nhỏ nhất Ánh mắt của Hàn kiếm thiếu cũng lạnh nhớ Thấp giọng nói: Các tù sĩ thoáng trở mặt Trong lòng cũng chút chờ mong Trò chơi mèo đùa trượt nghịch lâu như vậy Bọn họ cũng muốn nhìn xem biểu lộ của tiểu ma đầu kia khi bọn hắn ngăn ở một góc, sự tình như là cực kỳ thuận lợi. Thời điểm hắn vừa nói xong, thiên cơ cùng bắc kỳ từ một mực không lên tiếng bỗng nhiên mở miệng thấp giọng nói, có rồi. Dứt lời với tay một cái, lại có hai ngọc phù từ ngoài cung điện bay vào, biến hắn đưa tay bắt được. Sau đó thần điệu quét qua, phân biệt ghi lại nội dung trong ngọc phù, sau đó nhanh chóng đọc lên hai vị trí. phù diêu cùng huyền thứ nướng con mày căn cứ phương vị hắn nói ngón tay nhanh chóng điểm lên xuân hà sẵn tác đồ hai lần rất nhanh ở trên tuyến đường do điểm đen tạo thành nhiều thêm hai điểm đen mới đều rơi vào phía tây bạch ngọc kinh tiểu ba đầu kêu quả như là muốn độ nam hải đi ma trộm hàn kiếm kiếu thấy mũi tiền anh mắt lương tụ trầm giọng quát viên thiều mặt thì đánh mắt thoáng hiện ra vui mừng thấp giọng cười nói hắn đây là tự tìm đường chết nghe tiếng kia trái không trốn phải không trốn vậy mà trốn được phía bạch ngọc kinh phía trước chính là ma uyên Vắt ngang ở thần châu nam vực mà lúc này ma uyên đã phủ xuống cơ duyên huyền quan ma uyên trăm vạn dặm cũng có đại bộ phận bị huyền vực bao phủ nguyên anh cảnh tiến vào trong đó là từng bước nguy cơ bình thường không dám bước chân nếu tiểu ma đầu muốn tây độ ma châu thì cũng chỉ có thể đi nam hải vòng qua ma uyên mặt tiền sơn hà sẽ tắc đồ lộ tuyến này đã định chết rồi chỉ cần đi cửa biển tất nhiên có thể bắt hắn các vị đạo hữu Việc này không thể chậm trễ đi thôi Viên thiểu mạc hạ quyết định Phát ra pháp kỳ Lệnh cho viên gia vây lại Sau đó cùng với những cao thủ các đồng thời bay ra khỏi cung điện bảy đạo quang lứt ra bạch đế thành Gào thích đáng sợ Thẳng đến trời năm Đạo thống thần châu tùy ý bắt đầu đồ dày vò Trầm mặt thật lâu Đã chính thức xuất thủ Thời gian 3 tháng Trải qua lớn nhỏ 86 trận chiến Thụ thương 4 lần Tránh thoát thòng lộng của các lão quái vật ba lần Trận trạm đế anh trung kỳ một ngày Tiền xứ tiểu tiền giới 4 người hai phân thân đế anh viên mãn 4 thần anh viên mãn Thần anh hậu kỳ 16 người Huyết anh chờ xuống 72 người Hỗn chiến 17 lần Cụ thể chém giết người không thể đếm được hết Ở giữa còn dành được 11 bào khố các độc Thiêu hủy 182 cửa hàng 3 kinh cắt Đánh tiêu hài tử 78 hồi Nhìn lén tiên tử tắm 4-5 lần À còn có chóc gian một lần Thời điểm toàn bộ thần châu đều vì hắn mà động Phương hành lại như không có chuyện gì Xếp bằng ở trong một sân động Đếm cho mình hết thầy đã sống qua bao nhiêu tai họa Giết bao nhiêu người Tính toán nửa ngày đã quên cả con số Rất khoát nhìn về phía bóng đèn thu nụ ở trước mặt Nghiêm túc nói Chính ta đếm ta cũng cảm thấy dọa người Trôi kiếm này mài đủ sắc bén chưa Không tệ Mặc dù còn không có đạt tới cảnh giới của lão phu sắc chết trôi trăm vạn năm Cũng coi như là có chút phòng mang Bóng đèn nhẹ gật đầu nói Bất quá Nếu muốn chém ra một kiếm kia Lại còn chém một chút hỏa không Còn chém một chút hỏa không Phương Hành nhíu mày Không sai biệt lắm Là được rồi Bóng đen cười lại nói Nếu người muốn lười biến Ta không có ý kiến Dù sao một kiếm này chảm không phải là ta Người có thể nói chuyện chiếm hay không Phương Hành nhấc mắt Không biết nên làm sao tiếp Nửa ngày mới câu mày nói Còn phải biết bao nhiêu người bóng đèn trầm giọng nói lão phu không biết nhưng ngươi cần linh tê nhất điểm sau cùng phương hành giật mình ngẩng đầu nhìn nó bóng đèn thở dài trầm giọng nói bây giờ sát khí của người đã tích lũy không sai biệt lắm tựa như là lúc đúc kiếm đã ngưng tụ phôi thai bất quá phong mang còn chưa đủ thịt sát ý còn chưa đủ thuận hiện tại cần không phải là tích lũy mà là khai phong phương hành trầm mặt nửa ngày nói làm sao khai phóng cách thức rất nhiều Nhưng mà đơn giản nhất vẫn là giết người. Giết loại người nào? Bóng đèn nói. Tìm người nào tùy người. Bất quá tu vi cao một chút. Đế anh hậu kỳ trở lên là tốt nhất. Đế anh hậu kỳ. Phương hành như mày. Bây giờ hắn cũng là đế anh. Bất quá vừa kết anh không đâu. Chỉ là có thể coi là sư kỳ. Mặc dù phẩm chất nguyên anh mạnh hơn đế anh bình thường một chút. Càng được bóng đen trì điểm. dưỡng khí ngộ kiếm. Thực lực đại trướng. Ngay cả đế anh trung kỳ cũng dám chém giết nhưng nói đến đấy anh hậu kỳ trong lòng lại có chút không chắc dù sao đó là tồn tại cao hơn mình hai cấp lòng tin không đủ phải không bóng đèn cười lạnh nói chính bởi vì ngay cả ngươi cũng không có nắm chắc mới để ngươi chém giết một người như thế kiếm của lão phù cũng không có dễ học như vậy chiều kiếm và pháp môn ta đã sớm cho người nhưng mà ngươi lại chưa ngộ kiếm tâm mà kiếm của lão phù trọng tâm không nằm ở kiếm hoặc nói tâm chính là kiếm chỉ có kiếm chiều người có thể đánh ra mấy thành thần uý. bây giờ ta cho người chính là kiếm tầng <cười> nếu như dựa vào thi ý tứ của lão phù, ngay cả một kiếm kia người cũng không cần trầm, chỉ cần nghe theo lão phù phần phó, giết người luyện tâm, sớm bọn gì cũng có thể đạt tới cảnh giới của lão phù nào đó. những hành sống trần tiền trong ngụy thánh nhân kia dạy dỗ, hết thầy chặt là được. nhưng cuối cùng người vẫn bị người chấm đục thân, vỡ nát tiên trùng, gửi thân ở trong kiếm, áp tải về thiên nguyên đại lục đấy thôi. Phương Hành thăm thầm tới một câu Làm bóng đen ngẹn nói không ra lời. Được, được, được Tùy người, tìm đế anh hậu kỳ mà chém đi Bóng đen không muốn cùng Phương Hành nói nữa Không nhịn được quát tẻ áo, trốn vào thức giới Thực phải chém đế anh sao Phương Hành con mày trầm ngâm thật đâu Vậy giết ai tốt đấy Theo tính tình quán Người không có nắm chắc đối phó Thì sẽ không đi trêu trọng Nhưng bóng đen nói chém đinh chặt sách Lại để toán không thể bỏ mặc. Mặc dù tính tình của Ma kiếm lão tổ vừa xấu vừa thối, nhưng đối với hắn, Phương Hành lại vô ý thức tin tưởng. Bất quá, với cái tối thiên nguyên mạnh mông đế anh giải giáp, cái nào cũng không giống như là quả hồng nhường hùng mạnh, làm sao mà chấm lại. Có người đợi. Đúng lúc này, bóng đèn trong thức giới bỗng nhiên trầm giọng nhắc nhở hắn một câu. Cùng lúc đó, Phương Hành run lên. Trên trận, Nguyên Anh pháp tướng ba đầu sói tay gào thét bài ra. Ở giữa không trung mở ma nhắn, ánh mắt trầm tĩnh nhìn phía trước rất nhanh thì thấy phía trước ẩn hiện tử quang kiếm sắc, không khỏi giật mình. Sau đó đại hỉ. Còn mẹ nó vận khí quá tốt rồi, giờ muốn ngủ đã có gối đầu tới. Hắn bật cười, hưng phấn xoa xoa tay, pháp tướng trở về nhục thân muốn nghênh đón. Sau khi hắn kết anh, nhân thần ma tướng đã hóa thành pháp tướng, không chỉ thêm rất nhiều năng lực, ngay cả một số thần lực ẩn tàng cũng xuất hiện. Ma nhãn là một loại trong đó, một khi mở ra, khí tức nguyên anh ở trong vạn dặm đều có thể cảm ứng được thậm chí có thể thông qua màu sắc khí tức và chi độ mạnh yếu phán đoán tu vi của đối phương. Có thể nói như vậy, người còn vẫn chưa thấy đã biết trình độ của đối phương bao nhiêu. Trước đây hắn nhiều lần ở trong vòng vây đào thoát nhờ có bản lĩnh này. Mà ở bình thường phẩm chất nguyên anh một người nếu không đấu pháp là rất khó nhìn ra. Chỉ bất quá lúc hắn định chạy lên trước khai đào thì đột nhiên trong lòng nhảy một cái, lần nữa nhìn về phía tây thì liền nhìn thấy một đạo khí tức bạch sắc gạo thép đào tới. Thần Linh cũng là vị trí này. Thần Anh Hậu Kỳ. Trong lòng của Phong Hành ngưng lại, không muốn tiếp tục chạy tới, trong lòng cảm giác có chút không đúng. Còn có người tới. Và lúc này bóng đèn trong thức giới nhắc nhở, thanh âm có chút cấp bách. Không cần hắn nhắc nhở, Phong Hành cũng đã cảm thấy, ánh mắt quyết qua không khỏi trầm xuống. Và lúc này phía tây phía bắc, Thần Linh cũng có khí tức không thấp chạy tới, để anh Hậu Kỳ từng ba người đế anh trung kỳ một người thần anh viên mãn một người cũng với thần anh hậu kỳ hai người bọn họ đến từ phương hướng khác nhau Ẩn ẩn bao vây phương vị của phương hành lại bằng khí tức của bọn hắn đến xem tuyệt đối không phải là trùng hợp cách phương hành chỉ có ngàn dặm xa cũng đến tính vào phạm vi vạn dặm nhất thời khiến cho phương hành chăm chú lại không lo được ẩn tàng sưu một tiếng nhảy lên khẩu trục đám khốn kiếp này vậy mà có thể tìm ra ta mặt mũi hắn tràn đầy khó tin có chút tức hồn hển <cười> Đi đêm nhiều nhất định gặp quỷ Loại do một cách đầu nóng hành tàu thiên hạ như ngươi Sớm bọn gì cũng sẽ thua thiệt Người thiên hạ cũng không phải là đều là kẻ ngu Trừ khi bản lĩnh của người lớn đến vô địch Mới có thể được tung hoành thiên hạ Lão quỷ trong thức giới lại còn cho phương hành một bài khóa Trong khoảng thời gian này Phương hành sờ tác sờ vi Cũng làm cho hắn khâm phục Tối chiều nhất mình cũng là ở thời điểm đó Cũng không dám làm ra hành vi khiêu khích ở một vực như hắn Bất quá sau khâm phục Tự nhiên cũng có chút không phục, luôn cảm thấy tiểu quỷ kia là dựa vào gan chó, bao thiên thì mới có làm được những đại sự này, không thể tính bản sự chân chính. Thấy hắn kinh ngạc, liền cười trên nỗi đau của người khác. Tung hoàng thiên hạ, trong người ta giống như là chống trời, ngay cả nhục thân cũng mất. Phương Hành cười lại một tiếng, làm đối phương hồn hề nói: người trước đào mệnh rồi nói sao? đám khốn kiếp này, truy tiểu ta cũng giống như là truy lão bà vậy. Phương Hành dặn dỗi mắng một tiếng, không cần đối phương nhắc nhở, quay đầu liền chạy. Hắn to gan, nhưng cũng không dám cùng với đám người này chính diện đánh nhau. Ba tháng nay, mặc dù hung hiểm, ác chiến vô số, nhưng mà mỗi một lần đối thủ đều là tỉ mỉ chọn lựa qua, chỉ ít nắm chắc, trăm thành, trở nên thì mới động thủ. Thấy đạo chủ hoặc là lão quái vật xuất thủ, hắn sẽ chạy xa. Bây giờ cục diện này, xem như là một lần hung hiểm nhất trong 3 tháng qua. Ánh mắt ghé tới ba phương vị đông, tây, bắc đều có người chạy tới, phẳng phất như là một vòng vây to lớn, chỉ còn phương nam có thể trốn. Chỉ bất quá ở phương nam chính là phương vị của Mao Uyển, bọn cháu trai này phân hành thống mã lại không dám ở lâu, phi thần lên triển khai tiêu dao thần pháp, thân hình như khói thẳng hướng phương nam bay bút. Ngẹt chướng đã tuyết tuyệt lộ, còn muốn chạy sao? Phía chính bắc một âm thanh cười lạnh truyền tới, là một nam tử áo xanh thần pháp như tiên. Chính là viên thiểu mạc Cháu trai, người dặm bắn ta chó cùng đích dỗ Phương hành tức điền Quay đầu trời ẩm lên Đọc sách nhiều cũng không có chỗ sống Đã có thể nghe ra ý tứ trong lời nói của người khác Dám lấy một người chiến thành trâu Đàm lượng của người không nhỏ Đáng tiếc hôm nay sẽ biến thành một chuyện cười Một ở phương khác Một nam tử mặc kiến giáp tay cầm thiết thương Đạp không ở tới Ở trên người hàn quang đại thị Giống như là một cơn gió tuyết Lại có nhiều cao thủ như vậy Trong lòng của Phương Hành kêu khổ, ngoài miệng lại không ngừng thống bạn, trốn nhanh hơn. Mặc dù so với những người đuổi theo kia, cảnh sắc quán kém hơn, nhưng tiêu dao thân pháp chính là tiên kinh, huyền ảo vô tận, bây giờ trốn đi tốc độ lại không chậm. Những người kia cũng không biết là xác thực không đuổi kịp, hay là cố ý thả hắn trốn về phía nào. Vạn bản nhất thời không đuổi theo, nhưng vòng vây để chết chặt, càng có người tế thanh đồng la bàn. Xa xa chỉ vào Phương Hành, quyết định dù để hắn trốn một đoạn thì cũng không chịu để choán dùng liễm thức thuật đào tẩu sư một tiếng, giữa ánh trăng, mấy đạo thần quang sượt qua chân trời, khiến cho tu sĩ ở bạch ngọc kinh thậm chí là ma uyên đều ngẩng đầu lên xem. là ma đầu kiếp. người truy sát phía sau là viên gia tam gia, cùng với hàn gia tứ gia, vùng ma Uy vì sự tình cơ duyên huyền quan tụ tập vô số tán tổ, những tu sĩ rất nhiều, bây giờ vừa lúc mới trở thành nhân chứng, trong lòng kinh hoàng đi qua, rất nhanh liền hưng phấn lên, đã thức được một mình, đã thức được mình nhìn thấy là cục chuyện gì. Truyền kết tiểu ma đầu phương hành Là một người chính thần châu Đã truyền khắp thiên nguyên đại lục Không ai không biết, không người không hiểu Bây giờ, thình linh muốn xuất hiện kết quả Ở trước mắt bình sao Từng phương hướng đều đã có cao thủ đuổi nhau Lưu ở trước mặt của phương hành thanh linh chỉ còn ở phía Nam Nhưng mà phương Nam lại là ma uyên Trăm vạn dặm bắt ngang tuần ra ma vân phương hành cũng cùng đường là mặt lộ Hắn cắn rằng Cũng chỉ có thể chú ý ở trước không nghĩ sau lao thẳng về phía ma uyên Mặc dù huyền quan phủ xuống Mạo Uyên Khiến cho trong Mạo Uyên cực kỳ hung hiểm Nhưng mà lại bên ngoài không thể nghi ngờ sẽ càng hung hiểm Hơn nữa huyền vực dùng bắt đoạn sơn làm trung tâm Cũng chưa hoàn toàn bao phủ cả Mạo Uyên Khiến cho trong Mạo Uyên Còn có một bộ phận ở biên giới an toàn Bây giờ hắn cũng chỉ có thể Mạo Hiểm Xông vào Mạo Uyên lại nói <cười> Muốn vượt đường Mạo Uyên Nằm mơ Đám người viên thiếu mặc đuổi theo Liếc nhau một cái cũng không do dự Cũng đi theo xông vào Mạo uyên trước kia mạo uyên chính là địa phương nguyên anh trở lên không dám đặt chân sợ huyền quan phủ xuống sẽ bao phủ bọn hắn ở trong huyền vực nhưng mà bây giờ huyền quan đã phủ xuống phạm vi huyền vực bao phủ đã cố định cho nên bọn họ nghĩ cũng giống như là phương hành dám xông vào biên giới mạo uyên chỉ cần chú ý đừng có ngộ nhập huyền vực là được liên tiếp tám đạo thân hình xông vào trong mạo uyên làm cho các tu sĩ trong mạo uyên kinh động biết một màn này chính là đạo thống thần châu truy bắt triều ma đầu danh khắp thiên hạ có thể nói là ngàn năm một thùa ai cũng không muốn bỏ nữa, tất cả đều đi thông vào. Sư một tiếng. Sau khi phân hành vào Ma Uyên, thân hình gia tốc, ngay lúc đó cũng đã thi triển quỷ già nhãn, người ở bên ngoài giống như là sâu kiến vọt vào Ma Uyên, thân hình nhìn trở nên nhạt, cũng không thấy hình bóng. <cười> Còn muốn chơi trò này. Đối mặt với quỷ già nhãn của tiểu Ma Đầu, Viên Tiểu Mặc thình lình không để ý, lấy ra thanh đồng la bàn. Chỉ thấy trên la bàn phù văn mờ mờ, kim đồng hồ nhảy lên rất nhanh liền kỳ hướng một xuân phòng ở đó hàn gia hàn kiếm chiếu quát đạch vung thương tật chỉ một tiếng ẩm vang trong hư không giống như là hạ xuống thần lôi Quét về phía sơn phòng sơn phòng bị chia thành hai đoạn ầm ầm sụp xuống khói lửa quần quẩn cũng lộ ra thân ảnh ngơ ngác ở phía sau mẹ nó ngay cả bắc minh tộc cũng muốn xuất thủ đối phó ta phương hành giống to nhận ra lai lịch của thanh đồng la bảng kiệt nhất thời không có chỗ phát tiết Một bên chủi ẩm lên Một bên thì triển khai tiêu giao thần pháp Lần nữa chạy trốn về phía trước Ở trong dãy núi tà xung hữu đột Muốn lần nữa cướp đường đào tổ <cười> Chạy tới chạy lui Làm cho người ta chán ghét Chậm một chút để Trong thất tử Một năm tử áo bào lam vượt qua đám người Chính là huyền tôn cùng mạnh gia lão tổ 200 năm trước kết thành đế anh Bây giờ chính là đế anh trung kỳ Mạnh vần chít Đã từng là nhân vật thiên kiêu dẫn dắt một thời đại bắn bay tới không trung, tay bắt giáo quyết, sau đó đột nhiên phóng tới đại điện một quyền nện xuống cơ hồ ở trong nháy mắt, thiên địa đại biến. ở trên mặt đất là có vô số sân phòng âm ầm sụp đổ, dãy núi giống như là thủy chiều biến ảo. dưới loại tình huống này, phương hành đã không dám xuyên qua dãy núi, bị bức phải đội ở trên không trung, vội vàng chạy trốn ở phía trước. chưa mất quá lúc này, đám người duyên thừa mạng, Hàn kiếm kiếu sớm chờ đợi ở giữa không trung đã đuổi theo bởi đại cao thủ đều có thần thông lại thêm chuẩn bị nhiều ngày mặc cho phương hành thi triển các loại thủ đoạn bỏ chạy đều bị bọn họ phá vỡ bảy người bọn họ thật giống như là liên thủ diệt thành một tấm lưới lớn phương hành lại chỉ là một con ong vò vẽ rào hoạt hung ác bị vây ở trong lưới vô luận dễ dội như thế nào thì cũng có có sinh lộ phía trước đã xuất hiện đạo đạo thần quang giống như là một cái lồng từ trên trời giáng xuống che đậy mặt đất bên trong khí tức phát tắc, phun trào đáng sợ làm cho lòng người lạnh ngắt coi như phía sau có người truy tới gấp, lúc phương hành vọt tới trước cái lồng thì cũng vội vàng dừng lại, từ không trung nhảy xuống, rơi vào trên một ngọn núi. Sau đó xoay người, ánh mắt u lãnh đánh giá phía sau. Vì trước có hình vực chặn đường, ai cũng không dám đi về phía trước. Sau lưng hắn, từ ba phương hướng bảy đạo thần quang rào thét lao tới, đuổi tấp vụ cận, tất cả đều hiển lộ thân hình. Một người váy trắng bồng bềnh, đầu đầy tinh lọc như là nữ hoàng, chính là phù diêu cung huyền tướng đường thần anh hậu kỳ. Một nam tử bên cạnh nàng, dáng người thon dài, dùng nhàn tuấn đẳng, là viên Thiểu Mặc, đến anh hậu Kỳ. Một cái khác, người mặc thiết giáp, tay cầm trường thương, chính là Hàn Gia Hàn kiếm cứu đến anh hậu Kỳ. Người thứ tư là lão giả râu bạc trắng, thiên cơ cùng Bắc Kỳ tử, giống như lão huynh tứ lương thần anh hậu Kỳ. Người thứ năm chính là mạnh ra mạnh văn chấp đến anh Trung Kỳ. Người thứ sáu là nam tử mặc tinh bảo, khí cơ phi phạm cũng là đế anh hậu Kỳ. Người này Phương Hành chưa từng thấy qua Nhưng áo bào trên người hắn đại rất quyền mắt Tương tự như là hai tiên sứ của ly hận thiên Tiểu tiên giới Hẳn là người của tiểu tiên giới Mà người thứ bảy Là một thanh niên thần sắc âm lãnh Thần anh viên mãn Phương Hành nhìn hắn có chút quyền mắt Đã nhất thời nhớ không đổi đây là ai Nhưng mà hắn lại cực kỳ hận nhìn Phương Hành So với những người khác hận ý càng nồng Các người coi tiểu ra là con thỏ đuổi sao Phương Hành cắn răng Ánh mắt hung hoành quét vây bảy người, trầm lòng trầm xuống. Bảy đại cao thủ trừ Huyên Triệu Dương và Viên Gia Tam Gia, hắn nhận biết lão giả Do Bạc Trắng nhìn thần quái, quái lực hơi yếu. Chỉ là thần anh hậu kỳ. ở trong đám người khác vậy mà có ba đế anh hậu kỳ, một đế anh trung kỳ, một thành anh viên mãn. đây quả thực là đáng sợ. phải biết thần châu trung vực hết thảy mới có mấy đế anh, vậy mà thoáng cái xuất hiện nhiều như vậy, chỉ sợ đều là nhân vật hết sức quan trọng của thần châu. Lấy tu vi và thân phận của bọn họ Ai lại đi vây công mình Nghiệt chứng Thúc thù chịu trói đi Không nên ép tạp thành lý môn hộ Một người lạnh lùng mở miệng Có loại cảm giác hăng hái Chính là viên gia tam gia viên thiểu mặc. Vậy Nếu như ta thúc thù chịu trói Có phải người sẽ không thành lý môn hộ Phương hành vuốt cây mũi Thành âm trở nên cực kỳ ghét thương lực Ngay cả viên thiểu mặc Cũng có chút ngoài ý muốn dừng một chút cười lại nói chuyển sang nơi khác thành lý môn hộ mà thôi. Phương Hành nổi giận. vậy con mẹ nó, con bảo ta thúc thủ chịu tối, người gốc hay là ta gốc. đối mặt với hắn trục mạ, viên trường mặt không có tức giận nhưng mà biểu lộ âm trầm, sau đó trực tiếp đứng ra điểm như nói. vốn biết sẽ không nói dễ dàng bắt người như thế, Nghiệt chướng vẫn là để ta tối tay thu phục ngươi đi. khi đang nói chuyện, khi tức trên người hắn dần dần ngưng trọng, có một cuồng phong đổi lên bao phủ một phương địa vực, chấn động đến góc áo phần phật phật mà lúc này sáu cao thủ khác đều đồng thời lui lại, phân biệt đứng ở trên mấy ngọn núi xung quanh quan sát. dù sao bọn họ đều là lại nhân vật, không muốn rơi vào tên tuổi liên thủ khi dễ một tiểu mối dù sao phía dưới đang có vô số tán tu chạy tới, vậy xem, bọn họ cũng muốn thành thành. từ mở đầu xuất thần viên gia như vậy, do người viên gia đến thu phục hắn cũng là thuận lý thành chương. viên gia đời đời truyền thừa ba đạo tiên thuật, nguồn gốc từ tổ tổ thiên cương thánh nhân, không tham tạo hóa, huyền ảo khó lường ngẹt chướng. Mặc dù người hung hăng ngăn được, nhưng mà lại chưa bao giờ tu qua bất bất luận một loại đạo nào ở trong ba loại tiên thuật. Làm sao có thể tính là người của viên gia? Viên thừa mặc vận chuyển pháp lực khí cơ càng ngưng trọng, thanh âm như là từ trên trời giáng xuống. Hôm nay để ngươi ở trước khi đèn tội, nhìn xem viên gia tiên thuật chân chính để đạo pháp tam sinh quanh một tiếng. Viên thừa mặc đã quyết định xuất thủ, cũng không phải là hạng người nói nhiều. Ở thời điểm thanh âm rơi xuống Đã có thần quang quần quần Ở thời khắc này hắn thình đình chia ra làm ba Hóa thành ba người Tay cầm thần khiên thần kiếm chém thẳng tức phương hành Cơ hồ như ba đế anh hậu kỳ Hợp lực chém tới một kiếm Công pháp tiên cấp Đây là lần thứ nhất phương hành chân chính thấy được công pháp tiên cấp Hơn nữa không phải là tiên pháp mà là kim tan cảnh Lĩnh ngộ dở dàng Mà là một vị đế anh tìm hiểu gần ngàn năm Sau khi thấy một màn này Hắn mới ý thức tới viên thiểu m bình thường hung hăng ngang ngược vốn đứng ở nơi nào tu tiên pháp tới loại trình độ này xác thực rất đáng sợ trước kia hắn còn không coi nếu anh hậu kỳ viên thừa bậc là đối thủ bây giờ lại biết mình sai rồi người ta cũng không phải chỉ cao hơn mình hai cảnh giới mà thôi còn có tiên pháp gia truyền nhau trong nhèm mắt trong đầu lấy lên vô số cách đối phó phá trận kinh tiêu dao kinh nhất khí kinh nhưng rất nhanh lại ném ra sau đầu những công pháp này là tiên tinh không thể nghi ngờ nhưng không có thể ép vào viên gia tiên pháp, càng chỗ bấu bấu chốt ở chỗ, những tiên pháp này hắn đều không có tu luyện đến nơi đến chốn, lại thêm cảnh giới chênh lệch, căn bản là không cách nào so sánh. Coi như là ngạnh sanh phát huy ra, chỉ sợ cũng bị người ép xuống hạ phong, sau đó từng bước đè chết mình. Nếu hắn ở Kim Đan cảnh đi tới cực hạn lại kết ấn, như vậy còn có thể phát huy ra uy lực chân chính của ba đạo tiên kinh. Nhưng bây giờ sớm kết anh dù thi triển ra ba đạo tiên pháp kia cũng có tỉ vết không ngăn cản được tiên pháp của viên thừa mặc. còn nữa, hắn và viên thừa mặc đều là đế anh, nguyên anh không thể ra trì thần thông ngoài định mức. mà hắn tiên pháp thông huyền, ta một lòng chàm bầy tóc kiếm chỉ bắt đầu. thời điểm hắn cảm thấy kiềm chế, tâm tình ngột ngạt, đột nhiên trong đầu truyền đến một tiếng nhát lớn. trong nhà mắt, hắn không chút nghĩ ngợi, vung ra một kiếm. trong uy tâm, một nguyên anh pháp tướng biến ảo ra, ba đầu sáu tay sát khí quần quện. ở trong đó một cánh tay nắm kiếm vùng mạnh, quét thẳng ra ngoài. Một kiếm kia khác biệt viên thừa mặc, mang theo ma ý lành lặn. Một kiếm chém ra liền có một loại bá đạo chém dứt hết thầy. Thậm chí ở lúc chém ra một kiếm này hoàn toàn không để tâm viên thừa mặc chém tới nhục thân của mình. Không chết đồng quy vô tận cũng không phải lần. Dùng công đối công, tà khí lắm nhìn, quả nhiên không phải là chính đạo. Ngay cả viên thừa mặc cũng nhịn không được nhíu mày, vội vàng thu tiền pháp tạm thời lui thần hắn không nguyện cùng phương hành liều lĩnh lưỡng bại cầu thương dù sao là quá uổng phí mà trong thức giới của phương hành thanh ông của ma tổ lần nữa vang lên rất tốt một kiếm này của người chấm dụng lá gan hắn tiểu quỷ chớ có bị tiên pháp của bọn họ hù sợ đám người này bỏ gốc đế ngọn vẫn là một đám người đi vào lối rẽ dùng tu tiên pháp lại đối địch trên tâm cảnh cũng có sở hở người theo lão phu trì điểm xuất kiếm nếu có thể chém giết người này coi như là trọng kiếm khai phòng hình thành kiếm tập Cho thế này phân hành cùng người đấu pháp là có thể chiếm tiện nghi liền chiếm tiện nghi có thể hố người thì liền không nương tài có thể sử dụng tiền pháp đối phó người vậy tuyệt đối sẽ không dùng huyền pháp có thể sử dụng cảnh giới áp chế người vậy tuyệt đối sẽ không chỉ dùng tiền pháp mà hắn bình thường áp hiểu nhất cũng là dùng tiền pháp người ép người khác cho nên khi thấy viên thở mặc thi triển viên gia tiền pháp hắn giật đầy mình trong lòng sinh ra cảm giác vô lực may mắn ma tổ kịp thời nhắc nhở phá đi tâm trường nhất nhất thời vậy kịp thời vung ra một kiếm chính là một kiếm này để hắn không chỉ không rơi vào hạ phòng ngược lại còn chiếm thượng phong một kiếm kia của hắn thực ra là đùa nghịch vô lại đánh bạc lưỡng bại tô thương dọa lui viên thiểu mặc bất quá ma tổ ở trong thức hải hắn xem ra đây đã là tín hiệu quả kiếm đạo của lão phù vốn là không có chỗ không chạm chạm lục thể quán chạm thần hồn quán chạm khí thế quán cũng chạm vận khí quán tiêu tử người nhà ký cho ta. Lần này thoạt như là tuyệt địa của người Nhưng nếu như người thực có bản lĩnh Có thể thắng trận chiến này Thì không thể nghi ngờ là cơ duyên tốt để người tu luyện kiếm tầm Ngàn năm một thùa Cần phải nắm chắc Vậy nếu như thua thì sao Thua thì thua Lão tổ ta chỉ có thể nghĩ biện pháp tìm một thể xác khác À, tiểu tử mặc tinh bào kia kỳ thực cũng không tệ Người vừng bắt đẳng Phương ảnh hẳn đến trời ầm lên Trên tay lại một khắc không ngừng Nguyên Anh hiền hóa tay cầm lợi kiếm một kiếm không ngừng chém ra ngoài dưới sự trì điểm của ma tổ mỗi một kiếm đều là lưỡng bại cầu thường nhưng loại đấu pháp vô lại này là phương pháp đối phó viên thiều mặc hữu hiệu nhất đối mặt phương hành liều đỉnh, nếu hắn khăng khăng sử dụng tiền pháp vậy ít nhất sẽ bị mình chảm nhục thân vỡ nát tu vi tàn phế làm cho viên thiều mặc không thể không tự cứu rồi sao ở trong lòng của viên thiều mặc lúc đầu tu vi mình liền thắng quan nghiệp chứng này hơn nữa có nhiều người ở đây như vậy hắn pháp đền tội Mình không có đạo lý cùng hắn đều lưỡng bại câu thường Như vậy cũng dẫn đến Tu vi của viên thừa mặc rõ ràng là vượt qua phương hành rất nhiều Nhưng mấy chục dây trôi qua Vậy mà không có hiệu quả Thậm chí ngay cả một thức tiên thuật hoàn chỉnh cũng không có ra Theo người khác Thân pháp quán ung dung không vội Từ bắt đầu kia mỗi lần đều toàn được xuất kiếm Nhín rằng nhín lợi Giữa hai người lập tức phân rõ cao thấp Chỉ có trong lòng quán đã biết Mình càng đấu càng mệt Tâm ý phiền loạn Nguyên lai Tập thật có thể thắng hắn Phương hành ở trong quá trình này Lại sinh lòng cảm hộ Bây giờ phẩm chất nguyên anh của hắn đã tương đối với viên thừa mặc Mặc dù vượt qua Cũng không chiếm ưu thế quá lớn Mà tìm hiểu tiên pháp thì kém xa tu vị càng thấp hơn đối phương hai cảnh giới Rõ ràng không có chút phần thắng nào Nhưng mà hết lần này tới lần khác Sau khi bóng đen chỉ điểm Chỉ khí thế ở trong lòng hắn càng lúc càng mạnh Mỗi một kiếm chém ra đều làm cho viên thừa mặc Thu chư tự cứu Dũng khí yếu đi một phần, dũng khí trong lòng hắn lại tăng một phần. Loại cảm giác này để hắn thấy được một loại khả năng. Nếu đấu tiếp xuống như vậy, thậm chí hắn có cơ hội trực tiếp cảm sách đạo tâm của viên thừa mạc. Để hắn dù có bản lĩnh thông thiên, thì cũng không sử dụng ra được. Cuối cùng chỉ có thể đầy bụng biệt khuất đền tội ở dưới kính của mình. Ba tổ nói kiếm tâm chính là cái này. Hắn nhíu mày, Đáy mắt hiện lên vẻ vui mừng, xuất kiếm tàng binh của Chỉ tiếc, loại ý mừng này còn chưa nổi lên, đã bị người chặt đứt. Nhìn thấy viên thừa mặc và phương hành đối mấy chục chiêu cũng không phần thắng bại Thậm chí giữa hai người chưa từng xuất hiện một lần đối pháp thực sự Hàn ra hàn kiếm chiếu, nhìn không được, hư lại một tiếng Đột nhiên bước đến trước một bước, ngăn trước người của viên thừa mặc Vung vẩy thiết thương hoành kích về phía phương hành, trong miệng quát chói tay Xem ra viên thế huynh còn không nỡ ra tay, vậy tạm thời lưu lại để ta làm thay đi Hư một tiếng, hắn đâm ra một thương, phương hành chỉ cảm thấy phô thiên cái địa khắp nơi đều có thương ảnh đâm tới. Rõ ràng cảm thấy hắn chỉ có một người một thương, nhưng mà khí tức quán hiện đầy từ hư không, căn bản không thể nào chống đỡ. Tuy hắn dùng thương, lại hỗn loạn hư không, nhớ loạn pháp thấp, cũng là một loại tiền pháp. Trong thức giới, thanh âm của ma tổ kịp thời bằng nền. Chưa chắc mạnh hơn tin pháp của tiểu tư vừa rồi, kiếm chỉ tây huyền, chạm hắn, đốt, phân hành cắn răng, nhắm mắt huy kiếm, ma ý lạnh lạnh lấy thương đổi thương dùng ma kiếm liều tiên phát hàn kiếm khiếu cảm giác quái dị khi thế trì trệ thương ảnh tàn mạn khắp nơi hắn cũng sinh ra loại cảm giác giống như là viên thưởng mặc rõ ràng cảm thấy mình chấn áp tiểu ma đầu hoàn toàn không có vấn đề nhưng một kiếm kia quá cao mình siêu Việt hai đại cảnh giới thật có thể uy hiếp đến mình một thương kia của mình mặc dù cảm giác có thể trực tiếp đâm chém hắn nhưng cũng phải cấn rắn ăn một kiếm lưỡng bại cầu thường thật sự là có chút không đáng chưa có thể bị ép tạm thời thu tay Mặc dù không bị tổn hại gì, mặt ngoài còn giống như là chiếm thượng phong, nhưng bất tâm cảnh thằng tiến không lùi thệ chi chạy, để hắn cảm giác cực kỳ không thoải mái. Liên tục hai đại cao thủ, vậy mà đồng thời gặp vó, bầu không khí trong sân nhất thời cực kỳ quỷ dị. Lúc đầu bọn họ đều đi tu luyện tiền pháp, hơn nữa tạo nghệ rất sâu, nhưng ở dưới bảo kiếm lại không phát huy ra uy lực được. Nguyên nhân chủ yếu nhất là bởi vì bọn hắn kiến thức ngắn. đại khái vô lượng bọn họ nghĩ như thế nào? Thì cũng sẽ không nghĩ tới trong thức hải phương hành Có một lão quái vật Viễn siêu cảnh giới của bọn họ Ha ha ha Con của quái thai kia thực mạnh như vậy sao Ta đi thư một chút Mạnh ra mạnh vân chết thế vậy Thì cũng cảm thấy cổ quái Trong khi nói chuyện Người xông ra ngoài vùng ra đạo đạo thần quang Mẹ nó Từng người luôn xa chiến sao Lão quái vật có biện pháp khác không Phương hành ngận đến nhến rằng Chết chống đỡ Nhưng trong lòng lại không ngừng kêu khổ Không có cách nào Lão Phù cũng chỉ có thể dùng kinh nghiệm của mình Giúp người kháng một hồi Trên thực tế muốn so lĩnh ngộ tiền Pháp Người chém xa bọn hắn Người mới được tiền Pháp mấy năm Bọn họ động một tí Lại mấy trăm mấy chục năm Sao có thể so Ma Tổ nói cực kỳ trực tiếp Một câu liền gãy mất tưởng niệm của Phương Hành Vậy làm sao bây giờ Trong lòng của Phương Hành không nhịn được hỏi Ma Tổ cười lại nói Bọn họ lĩnh ngộ tiền Pháp lại sâu cũng sâu không qua lão tổ của bọn hắn, ngươi lệch khác, tốt xấu gì cũng bước qua nửa bước đại đạo, muốn tìm sinh cơ, chứ có thể từ nửa bước đại đạo kia đi tìm. Bây giờ ta có thể giúp ngươi, cũng chỉ có thể dùng kiến thức của ta giúp ngươi phát huy cái bản lĩnh thực sự, làm tốt người thắng được một tiền sinh cơ, làm không tốt thì thân tử đạo tiêu. Phải nhìn ngươi có thể nắm được hay không. Rồi sao lão tổ ta là không lo lắng, ở trong thức giới của ngươi ngủ say lâu như vậy, đã có thể tự mình hành động một đoạn thời gian, tìm mẫu, tìm chỗ nóng thần lĩnh ngộ tiên pháp nửa bước đại đạo phương hành nha ba tổ nửa là nghiêm túc nửa là trêu trọng cũng không nhịn được bận ngờ như là có điều suy nghĩ một năm qua không ngừng đọc thư tịch thật đúng là để tăng không ít kiến thức tối thiểu nhất hắn biết cho so dù mình là đế anh tương đương với đám người viên thiểu mặc nhưng mà kỳ thực bên trong có khác biệt rất lớn bọn họ có thể có được tu vi và thực lực hôm nay kỳ thực bằng là nội tình gia tộc và tiên pháp truyền thừa đạo thống trung vực sở dĩ có thể đứng ngạo nghẽn thiên nguyên hùng thị tứ phương là bởi vì nội tình của bọn hắn thâm hậu có thư tịch tiền cấp mà đám người viên thừa mặc bản thân vốn là thiên kiều tu hành tiên pháp mặc dù theo sự phát triển của thời đại thiên địa quy tắc từ từ biến hóa bọn họ tu tiên pháp uy lực không bằng thánh tổ năm đó thi triển ra nhưng mà dù sao có thể phát huy ra một bộ phận thần uy chỉ một bộ phận thần uy này đã đủ để khiến cho bọn hắn đứng ngạo nghẽn thế gian đơn giản mà nói con đường bọn họ đi chính là con đường truyền thừa cuối cùng có thể phát huy ra mới thành uy lực thì quyết định thành tựu tương lai và địa vị của bọn họ như thế nào mà con đường năm đó quái thai viên ra đi là con đường bản thân triều thoát hắn không giống với đám người viên thiểu mặc chỉ cảm thấy tích lũy đủ thì sẽ kết ảnh mà không ngừng ở kim đan cảnh siêu việt bản thân thẳng đến cực hạn tu hành như vậy sau khi thành công đầu tiên ở căn cơ sức mạnh hơn cùng thế hệ giống như là đám người viên thiểu mặc cao nhất cũng chỉ có thể là kết thành đế anh thậm chí ngay cả đế anh cũng không phải là toàn bộ nhờ bản thân tích lũy mà là giống như là tu sĩ bình thường dùng phá trứng đan, và một ít linh đan rượu dược đến tương trợ, tăng đến phẩm chất nguyên anh. Sau khi kết thành nguyên anh, muốn bản đế của mình tăng lên, thì cũng chỉ có thể nhờ tu luyện mà tìm hiểu tiên pháp. Cũng chính là nguyên nhân này, bọn họ ở kim đan cảnh có lẽ thành tựu có hạn, nhưng đến nguyên anh cảnh lại có lĩnh ngộ tiên pháp mà càng ngày càng mạnh. Chỉ bất quá, bọn họ đi con đường này, dù thực lực có tăng lên nhưng cũng có hạn, hạn chế chính là thần uy của tiên pháp có hạn. Trong giới tu hành phổ biến cho rằng bọn họ tu hành tiên pháp thực lực mạnh hơn cũng vĩnh viễn không siêu viện được tiên tổ. Cũng tức là người sáng lập môn tiên pháp kia. Cái này còn chưa tính. Sau khi bọn họ tiến vào nguyên anh, tam tai kiều kiếp sẽ đúng giờ hàng năm. Con đường tu hành khó càng thêm khó. Nếu muốn thành tiên, thậm chí cần nhờ vào vận khí sờ không được, nhìn không thấy kia. Vận khí của người đủ mạnh thì có thể một đường độ kiếp cho đến thành tiên. Vận khí không đủ, như vậy lúc độ kiếp đến trực tiếp vẫn nạp có thể thành tiên hay không thì phải xem sắc mặt của lão thiệt. Quái thầy viên già kia lại một lòng dựa vào mình siêu việt đế ảnh tiết ra tiên anh trong truyền thuyết. hắn cho rằng làm như vậy chẳng những có thể siêu thoát tiên pháp hạn chế hoàn toàn không chính tiên pháp kia, thậm chí sau khi thành tựu nguyên anh còn có thể hoàn toàn nắm giữ vận mệnh của mình. cái gì tam tai kiểu kiếp cũng chỉ là chứng ngại ở trên con đường tu hành, không mượn ngoại vật, không cần khí vận chỉ có thể dựa vào bản thân gạnh xanh trảm phá một đường thành tiên mà con đường này mặc dù cũng mượn trí thức của tiên tổ truyền thừa nhưng mà càng nhiều hơn là dựa vào mình chính là con đường siêu thoát tựa như phương hành ở kim đan cảnh đã được đủ nhiều truyền thừa thậm chí tu luyện ra hòa hậu nhất định nhưng hắn vẫn chỉ nói mình thết được đại đạo mà không dám nói đi lên đại đạo nguyên nhân chính đã ở chỗ hắn cho đến bây giờ vẫn còn vận chuyển tiên pháp bí thuật của các bậc tiền bối mặc dù có cảm ngộ của mình Những cảm ngộ vẫn chưa hoàn toàn hoàn toàn hình thành, cho nên chưa bước lên con đường chính thức. Lúc này hắn kết ảnh, tự nhiên cũng có thể tính là đế ảnh. Bất quá cũng may, hắn không có dựa vào linh đan rượu dược đến đề thăng mạnh hơn đám người viên thiêu mặc rất nhiều. Hơn nữa thời điểm hắn kết ảnh đã có bước đầu cảm ngộ, theo ma tổ nói là nửa bước đại đạo. Thật muốn được một vén sao? Phương hành tâm tư linh động, sau khi được ma tổ trì điểm đã có chủ ý của mình. Chỉ là ngay cả mình cũng giật nảy mình, Trầm rộng đặt hỏi câu hỏi. Một bước quỷ dưới kiếm, Một bước vương trong tiền Muốn làm gì? Phải nhìn sự căn đẳng của người. ba Tổ nói, Như là mê hoặc, lại như là khích tướng, Lại khiến cho phương hành cười gần. Vậy thì ta an tâm, Tiểu ra không có cái khác, Nhưng mà lá gan vĩnh viễn không thua người. À nghỉ đến nhé mọi người, Vậy hôm các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện Xin chào.